các bạn đang nghe tại đọc truyện docchuyenaudio.net. Một lần nữa cảm ơn Adam T đã chấp bút và đã viết lại những câu chuyện mà các bác, các cô, các chú đã kể cho nghe. Một lần nữa xin được cảm ơn. Và hẹn gặp lại quý vị cũng như các bạn qua những kho tàng chuyện mà dần dần kế tiếp. Thank you and I love you. Tại vì nó liên quan đến tiền.